Và ngoài kia một con cú đang gọa mỏ vào cửa sổ, trong mỏ nó ngầm một tờ báo. Harry nhảy cẩn lên, mừng vui hết siết, như thể trong người nó có một cái bong bóng to đang phình ra. Nó chạy tới, mở toàn cửa sổ. Con cú bay vào ngay, thả tờ báo trên đầu Harry. Nhưng lão vừa ngủ say, con cú bèn bay nhảy loanh quanh căn phòng, mổ chiếc áo khoác của lão Harry. Harry cố gắng xua con cú. Đừng làm vậy!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 Mà bác đã nghe dường con nói rồi đó, ổng không chịu đóng học phí cho con đi học trường pháp thuộc đâu. Lão Harris đứng lên gãy đầu. Đừng lo chuyện đó, chẳng lẽ ba má con không để lại gì cho con sao? Nhưng nếu cái nhà đã bị tiêu quỷ, ba má con không cất vàng trong nhà đâu con trai ơi. Để coi, trước tiên chúng ta ghé qua Greengroves, ngân hàng phù thủy, ăn một miếng xúc xích đi, cũng chưa đến nỗi nguồn ngắt.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 Thật ra ta cũng có chuyện phải ghé qua Greengrove, theo lệnh của cụ Dumbledore, chuyện công cán cho trường Hogwarts ấy mà. Lão Harris nói đến đây thì ứng ngực ra một cách tự hào. Cụ Dumbledore thường giao cho ta những công tác quan trọng như đi đón con nè hay đi ngân hàng, cho thấy rõ là cụ tính nhiệm ta lắm. Xong chưa? Thôi đi nào. Harry theo lão Harris ra khỏi trời đứng trên mỏm đá, bầu trời bây giờ đã trong trẻo.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 Cố tưởng tượng xem con người khổng lồ này bay ra làm sao. Lão Harris lại né cái nhìn của Harry bảo. Ta mà phải chèo tay thì thật là bôi bác. Nếu nếu ta làm phép cho xuồng chạy mong mong một chút thì con cũng đừng nói gì khi đến Hogwarts nha. Harry nói ngay, dì nôn nóng muốn được xem pháp thuật. Dạ không đâu. Lão Harris lại rút cây dù ra, đập nó hai lần vô bê xuồng. Thế là giúp một cái cả hai đã ra khỏi hòn đảo Hướng vô đất liền Harry hỏi Tại sao âm mưu cấp ngân hàng Greenrose là điên rồ? Lão Harris vừa dở tờ báo phù thủy ra vừa nói Người ta nói ngân hàng đó có những con rồng canh giữ kho bạc Với lại không dễ có lối thoát ra Greenrose nằm sâu dưới đáy lương đôn Mấy trăm dặm, hiểu không? Sâu tuốt dâm phủ Cho dù có rờ được vô kho bạc rồi Cũng không có cách nào chui lên trượt mặt đất Hoặc sẽ chết đói trước khi chui lên được Harry ngồi yên suy nghĩ về điều này, trong khi lão Harris đọc tờ báo, tờ nhật báo tiên tri. Với kinh nghiệm ở nhà ông Leslie, Harry biết là khi người ta đọc báo thì đừng dại dột với rầy. Nhưng mà với hàng trăm câu hỏi tại sao, cái gì, cứ mò ngoậy trong đầu, Harry khổ sợ lắm mới ráng ngồi yên được. Lão Harris lật trang báo, chặt lưỡi. Bộ trưởng pháp thuật lại làm mọi thứ tay quay ra rồi.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 Lưu ý, phụ huynh là học sinh năm cuối thứ nhất không được phép có kháng chỗ riêng. Harry không thể đừng la to cái thắc mắc của nó. Có thể mua được tất cả những thứ này ở Luân Đô mà. Lão Harry nói, nếu biết chỗ bán. Từ trước đến giờ, Harry chưa từng được đi Luân Đôn Còn lão Harry, tuy có giải biết rõ mình đang đi đâu, nhưng rõ ràng là không quen cái cách tới được chỗ đó bằng phương tiện thông thường trong thế giới phạm nhân. Lão bị kẹt trong cái máy kiểm soát vé xe điện ngầm, cầu nhau óm sòm rằng ghế thì nhỏ, xe gì mà chậm rề rề. Dự treo những bậc thang sức mẻ để lên đến mặt đường đầy xe cộ tìm quán, lão nói. Chẳng thể hiểu nổi làm sao bọn Mocco không có pháp thuật mà lại có thể xoay sở được. Lão to lớn đến nỗi có thẹp vẹt đám đông để lấy lúa đi một cách dễ dàng. Harry chỉ cần học tốc bám theo gót lão.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 Nhưng những người mang họ Dusley không hề biết đùa, Harry biết chắc là vậy. Vì vậy, Harry không thể nào không tin lão Harith, mặc dù những gì lão nói với nó không có chỗ nào có thể tin được. Lão Harith bỗng dừng chân bảo, đây rồi, cái giặt lũng, một nơi nổi tiếng. Đó là một cái quán rượu nhỏ xíu, trông nhít nhát. Nếu lão Harith mà không chỉ thì Harry cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Người ta dội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm bằng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy tiệm rượu, cái bạc lũng. Thật tình Harry có cảm giác rất kỳ hoặc là dường như chỉ có nó và lão Harry là có thể nhìn thấy quán rượu ấy. Nhưng nó chưa kịp nêu nhận xét này thì lão Harris đã đẩy cử bước vô trong tiệm. Nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tâm vừa nhấp nháp. Dài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu. Một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có cái đầu sói sọi, trông giống như một hộp vẽ súng răng. Tiếng rì rầm tán dốc khắp nơi, chợt ngưng khi lão Harris và Harry bước vào. Mọi người dường như biết Harris, họ giấy tay chào và mỉm cười với lão. Người bán rượu thì cầm ngay một cái ly dơ lên họ lão. Như mọi khi chứ, Harry Nhưng lão Harry từ chối. Không được đâu, Tom. Ta đang đi cùng cán cho trường Hogwarts. Lão vỗ bàn tay to bè của lão lên da Harry, khiến thằng bé suýt té sụm. Người bán rượu nhìn Harry ngờ ngờ. Quỷ thần ơi, đây là... Có thể nào đây là... Cả tiệm cái giặt lũng đột ngột trở nên im lặng phăng phát, da lặng ngắt, người bán rượu thì thào. Ba hồn chính với tôi, đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao. Ông ta vội giả đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lẹ, nước mắt ràng rụa. Chúc mừng cậu trở về, cậu Porter, xin đón mừng cậu. Harry không biết nói gì, mọi người đều đang nhìn nó. Mùa ngầm ống pip cứ bập bập mà không nhận ra ống pip đã tắt ngấm rồi. Lão Harry thì đang nở mày nở mặt. Thế rồi bỗng rộ lên tiếng kéo bàn kéo ghế rần rần. Mọi người có mặt ở cáp giặc lũng, súng lại bắt tay Harry. Chào cậu Porter, tôi là Doris Crawford. Thật không thể tin là cuối cùng tôi cũng được gặp cậu. Thật là hân hạnh quá cậu Porter, tôi lấy làm hân hạnh quá. Luôn luôn, muốn bắt tay cậu, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ cậu. Dù sướng quá cậu Porter ơi, dù đến nỗi nói không nên lời. Tôi là Dicko, The Douglas Dicko. Harry nói, Trước đây cháu có gặp bác rồi, có lần bác chào cháu trong siêu thị. Cái nón cao nghẹo của ông Deagle suýt rớt ra vì hãnh diện. Ông nhìn mọi người xung quanh hồ hởi kêu to. cô ấy nhận ra tôi, quý vị nghe thấy không, cô ấy còn nhớ tôi. Harry cứ phải bắt tay đi bắt tay lại. Doris Crawford cứ quay vòng lại bắt tay nó riết. Một người đàn ông nhật nhạt chèn tới chỗ Harry. Trong ông có vẻ căng thẳng cực kỳ. Một trong hai con mắt của ông cứ giật giật liên tục. Lão Harry chào ông và giới thiệu Chào giáo sư Carol Harry, giáo sư Carol sẽ là một trong những người thầy dạy con ở học viện Hogwarts Giáo sư Carol lập cập nói Potter, -ta, ta, ta không thể bày tỏ được ta vui mừng như thế nào khi gặp lại con Thưa giáo sư Carol, thầy dạy môn phép thuật gì? Ph Phòng chống nghệ thuật Hắc ám Giáo sư Carol lẩm bẩm như thể môn đó không đáng cho ông nghĩ tới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 Ngay cả giáo sư Karel cũng xúc động khi gặp con Nhân tiện ta nói cho con biết luôn Tật giáo sư là hay run lắm Lúc nào thầy cũng căng thẳng như vậy sao Chứ sao Tội nghiệp ổng Một trí tuệ phi thường Ổng mà nghiên cứu sách dở Thì sự đời vẫn ổn Nhưng ổng lại xin nghỉ một năm đi thực tế Nghe nói ổng đã gặp Macaron ở Hắc Lâm Lại thêm chuyện lăn nhăn dớp dẫn Với một mụ già xoa nữa Từ đó ổng không bao giờ lấy lại được phong độ như xưa Từ đó, ổng đâm sợ sệt sợ, sợ cả học trò của mình, sợ cả múa mình dậy. Ủa, cái dù của ta đâu rồi? cái đầu của Harry đang quay mòng mòng ma cà rồng, mụ dạ xoa. Lão Harry thì đang bận đếm những viên gạch của bức tường sau thùng rác. Lão lẩm bẩm. Ba dọc hai ngang, bên phải. Lùi lại Harry. Lão dùng mũi dù, gõ vào tường 3 lần. Những viên gạch lão sờ vào dường như rùng mình Chúng co lại Giờ ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ Cái lỗ dần dần lớn ra Lát sau trước mặt họ Là một cái cổng lớn đến nỗi Người khổng lồ như lão Harris Cũng có thể đàng hoàng bước vào Cánh cổng này mở ra một con đường Trải đá cùi quanh co khúc khỉu Lão Harris nha răng cười với Harry Chào mừng quý khách đến hẻm xéo Harry ngạc nhiên quá, bước qua cổng và ngói nhìn quạp dai, thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần, và cả bức tường lại liền lại, y nguyên, dĩnh chất. Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống giạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái giạc đủ cỡ, bằng đồng có, bằng thâu có, bằng thiết có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống giạc cho biết, từ khuấy xếp gọn được. Lão Harry nói,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 Những tiệm khác, cái thì bán áo chung, cái thì bán kính biển rộng và những trang thiết bị bằng bạc mà Harry chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhóc, những thùng đựng la lá lách dơi và mắt lương và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép. Cuối cùng, hai bác cháu đến một tòa nhà trắng như tuyết cao trượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Lão Harris thông báo, Ringo Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ Trong đồng phục màu tía và vàng Là Đúng là yêu tình đấy Lão Harry nói thầm với Harry Khi cả hai bước lên những bậc thềm trắng tiếng về phía hắn Tên yêu tinh lùng hơn Harry cả cái đầu Nhưng hắn có một gương mặt ngâm đen tinh quái Một chôm râu nhọn Và Harry để ý thấy chân cẳng Do ngón tay hắn rất dài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 Lão Harris nhắc lại, như ta đã nói rồi đó, chỉ có điên rồ mới toan tính chuyện cướp Bringos. Hai tên yêu tinh lại cúi chào hai bác cháu khi họ đi ngang qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí quấy viết trên những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắt bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Cóp vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tình nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô qua các cửa này. Lão Harris và Harry đi tới các quầy. Lão nói với một tên yêu tình đang rảnh. Chúc buổi sáng yên lành, chúng tôi đến để rút ra ít tiền trong tủ của ông Porter. Ông có chìa khóa chứ? Có chứ. Ủa, chắc nó đâu đây thôi. Lão Harris bắt đầu lộn trái các túi áo khoác, làm dăng tung tué cả nắm thực phẩm riêng cho chó lên cuốn sổ của tên yêu tình.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 Lần này Harry hơi ngạc nhiên vì nó tưởng sẽ thấy những tường cẩm thạch nguy nghi như nãy giờ, nhưng lại chỉ thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốt chập trờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rầy xe lửa nhỏ xíu. Rifford thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu lất cất chạy trên đường rầy về phía họ. Họ trèo lên, lão Harris xoay trở hết sức dứt dã rồi toa xe dọt đi.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 Chữ măng dài hơn chữ vú nhưng đừng có hỏi gì ta lúc này nữa ta cảm thấy sai xe rồi trong lão quả là tái nhược đi Th thật ra là tr trong lão xanh lè cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm lão Harris leo xuống và phải đứng tựa vào tường để cho chân cẳng bớt rung lại 7 ref mở khóa cánh cửa khói xanh tỏa ra mù mịt và khi khói tan Harry há hócmị nhìn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 Harry đáp, ừ Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên Và má tao thì đang lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa, chán ngắt Nó lại nói nhiều Lát nữa tao kéo ba má tao đi coi chuỗi đua Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chuỗi thân Tao tính làm nư với ba má tao để họ mua cho tao một cây chuỗi Tao sẽ lén đem vô trường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 Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé. Bác ấy là người dự khóa. Đúng y chang, tao nghe nói ổng mọi rỡ lắm, sống trong một cái tròi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tỉnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình. Harry lạnh lùng nói, tôi thấy bác ấy giỏi lắm. Thằng bé khịch mũi. Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dư với lão? Ba má mày đâu? Họ chết rồi.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 Harry để ý thấy lão Harris ép chặt cây dù bên trong cái áo khoác đen dày khi phân buôn với cụ Ollivander. Cụ ném cho lão Harris một cái nhìn dữ tợn. Ừ, thôi được. Bây giờ để ta xem cây đũa nào thích hợp với cậu Porter. Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thức dày có dấu khắc bạc. Tay nào của cậu cầm đũa? Ờ, cháu thuận tay mặt. Dơ tay lên. Vậy đó. Cụ đo từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đo, cụ nói, mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuộc hùng mạnh của Porter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoang và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào.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 Harry thử, nhưng nó chưa kịp dơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivander tước mất. Không không, thử cây này, gỗ muôn và lông kỳ lân, hai tức tám. Harry thử, rồi thử, nó chẳng hiểu cụ Ollivander có ý chờ đợi phép màu gì. Đống đũa nó đã thử dùng thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivander vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử, cụ có vẻ càng vui hơn.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 Nó không chắc là nó thích cụ Ollivander lắm. Nó trả cụ bảy đồng Galen vàng để mua cây đũa và cụ Ollivander cuối chào tiễn hai bác cháu ra tận cửa. Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời khi Harry và lão Harry quay trở lại hẻm xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu cám giặc lũng. Lúc ấy đã vắng que. Harry không nói gì cả khi cả hai đi xuống phố. Nó cũng không để ý người ta ngó ngoái hay bắt cháu nó như thế nào khi hai người xuống ga xe điện ngầm, tầy sách nách mang, lưng giác những hộp, những gói hình thù khôi hài. Lại có một con cú trắng như tuyết ngủ dùi trong chiếc lồng mà Harry ôm trong lòng. Đến sân ga, khi lão Harry dỗ dài Harry, nó mới nhận ra mình đang ở đâu. Lão Harry nói, Còn đủ thì giờ đã ăn cái gì đó trước khi chuyến tàu của con chạy.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 Harry muốn được nhìn lão Harris cho đến khi lão khuất hẳn tầm nhìn. Nó đứng ịnh mũi vào kính cửa sổ toa tàu nhìn lại, nhưng chỉ chấp mắt một cái là lão Harris đã biến mất rồi.